Một trong những nhạc sĩ đa tài và thành công nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Hoàng Thi Thơ sinh năm 1928 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông bắt đầu tham gia sinh hoạt văn nghệ từ năm 1945, khi còn học bậc trung học ở Huế và Hà Tĩnh. Một trong những sáng tác đầu tay của Hoàng Thi Thơ là bản Xuân Chết Trong Lòng Tôi, viết vào năm 1949, mà theo lời ông, mang ý nghĩa của một sự dứt khoát, kết thúc những tháng năm đi theo kháng chiến để trở về thành. Bản này sau đó đã được phổ biến trên Đài Phát Thanh Huế vào năm 1950. Năm 1951, Hoàng Thi Thơ vào Sài Gòn, vừa dạy anh Văn để kiếm sống, vừa theo đuổi con đường âm nhạc, nghệ thuật. Những ca khúc của ông được ưa chuộng vào thời gian đầu, đa số là biết về quê hương, tình tự dân tộc. Như gạo trắng trăng thanh, trăng rụng xuống cầu, là hai bài hát đã đi liền với tên tuổi của đôi song ca Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết, nổi tiếng một thời. Hai bản này phổ biến đến nỗi đã được dân gian đặt lời khác. Trong đó, câu mở đầu của bản gạo trắng trăng thanh là Trong đêm khuya tiếng chảy vang, đã được đổi thành Ai đang đi trên cầu bông rớt xuống sông. Tuy nhiên, Sáng tác có giá trị nhất của Hoàng Thi Thơ trong những năm đầu phải là bản Đường Xưa Lối cũ Với nét nhạc lôi cuốn, lời hát thiết tha, bản này đã trở thành một trong những ca khúc được yêu chuộng nhất tại miền Nam vào cuối thập niên 1950 và cũng là bản tủ của những chàng trai mới lớn đang tập tánh ôm đàn để chinh phục trái tim của cô nữ sinh hàng xóm ngây thơ lại khờ. Ik ben een Ui, ong, uren, uren, Trong số những nhạc sĩ khốc miền Trung, chúng tôi được hân hạnh, gặp gỡ hoặc quen biết. Nếu chấm về dung mạo và cách ăn diện, thì văn giảng, tức thông đạt của Ai Về Sông Tương và Hoàng Thi Thơ là nhất. Nhưng hai cái nhất hoàn toàn tương phản. Trong khi văn giảng lịch lãm tươm tất một cách nghiêm túc, mô phạm, thì Hoàng Thi Thơ lại đầy dáng vẻ chảy chuốt của một chàng nghệ sĩ đào hoa đa tình. Kể cả sau khi đã kết hôn với nữ ca sĩ Thúy Nga vào năm 1957, Hoàng Thi Thơ vẫn tiếp tục được tiếng đào hoa, và tới đầu thập niên 1970, còn được báo chí Sài Gòn cho trở thành vai chính trong chuyện tình chú cháu, với một nữ ca sĩ trẻ đẹp, phơi phới xuân tình, căng tràn nhựa sống. Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn sau cùng, do phóng viên Vũ Hùng của đài truyền hình Least of Sài Gòn thực hiện, Hoàng Thi Thơ trong khi khẳng định tất cả mọi người con gái trong các sáng tác của ông đều có thật ngoài đời, đã cho biết thêm. Suốt cuộc đời mình, ông chưa bao giờ sống phi đạo đức Hoàng Thi Thơ cho biết mình được khá nhiều người yêu Yêu con người nghệ sĩ nơi ông cũng như yêu vị thế của ông trong làng văn nghệ Là một người với trái tim yếu mềm như bất cứ ai khác Trong một vài trường hợp, Hoàng Thi Thơ cũng rung động trước những hiến dâng tình cảm ấy Tuy nhiên, ông đã luôn tự tiết chế để dừng lại ở giới hạn tình nghệ sĩ Sao cho những tình cảm ấy chỉ vừa đủ đẹp Để tạo cảm hứng cho dòng nhạc. Bên cạnh đó Chủ thể trong nhạc tình của Hoàng Thi Thơ Cũng không nhất thiết phải là bản thân ông Là người con gái ông yêu Hay người con gái yêu ông Mà còn là tha nhân Là ngoại cảnh Chẳng hạn với một tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm Chỉ cần thấy những tà áo cưới mỗi độ thu về Cũng đủ để ông sao xuyến bồi hồi Như thể đằng sau những tà áo cưới ấy đều đã để lại những mối tình giang dở những cuộc nhân duyên bất thành những nửa hồn thương đau những trái tim tan nát Tôi đi... jong sắc đỏ làm sao xuyên đường hoa. Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều. Đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nào. Ôi buồn làm sao em có như những tà áo cưới tiến em đi em đi lấy chồng chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong cung đàn thầm giối rơi mãi tiên tơ lòng bâng khuâng trong sao vẫn lạnh lùng Tôi đi, đi mãi theo nắng Nắng lòng tôi làm sao em có nhớ thu nào những tà áo cưới tiến em đi em đi lấy chồng chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà cứ mong Cung đàn thầm giới rơi, rơi mãi tiên tơ lòng bâng khuâng Hij theo màu nắng nắng de lòng tôi... Tiết Thơ là một con người đa năng. Ngoài việc sáng tác trên 500 ca khúc thuộc đủ mọi thể loại, ông còn là một ông bầu có tài tổ chức, một sướng quân viên hoạt bát. Năm 1957, ông bắt đầu tổ chức những đại nhạc hội quy mô cùng đủ mọi tiết mục tại Giạc Thống Nhất, Sài Gòn. Năm 1960, ông thành lập Đoàn Văn Nghệ Việt Nam để đi lưu diễn nhiều nước Á Châu. Và sau này, trước thời đệ nhị Cộng Hòa, Ông đã được Bộ Thông tin đề cử thành lập và hướng dẫn các đoàn văn nghệ Việt Nam đi trình diễn ở Âu Châu, nhất là trong thời gian có hòa đàm Ba Lê. Từ năm 1967, Hoàng Thi Thơ làm giám đốc tổ chức những chương trình ca vũ nhạc nổi tiếng tại nhà hàng Maxim, Sài Gòn. Nói tới bộ môn vũ, khán giả ở Hòn Ngọc Viễn Đông ngày ấy không thể không biết tới đoàn vũ lưu học. Đây không chỉ là đoàn vũ đầu tiên tại Việt Nam chuyên trình diễn những màn vũ Tây Phương hấp dẫn mà còn trình diễn những màn vũ dân tộc sống động do công trình nghiên cứu, cải biến và sáng tạo của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cùng với các vũ sư Lưu Hồng, Trịnh Toàn. Về tài điều khiển chương trình trên sân khấu, mà ngày nay chúng ta gọi tắt là MC, vào thời đó cũng khó có người nào, kể cả Ngọc Phu và La Thoại Tân, tu hút và ăn khách hơn Hoàng Thi Thơ. Trong một lần chúng tôi đón Hoàng Thi Thơ và đoàn văn nghệ của ông về Biên Hòa, Trình diễn cho một đại đơn vị quân đội nhân dịp đầu xuân. Khi ông từ hậu trường sân khấu bước ra, chúng tôi đã phải kinh ngạc và thích thú trước việc ông đã lột xác với một cái áo hippie cổ cao bằng vải sa tanh hoa hòe rực rỡ mà ban nhạc The Beatles mới tạo mốt, cùng với một sợi dây xích có đồng đô la lủng lẳng đeo trước ngực. Ngần ấy tuổi đời mà ăn mặc hippie như thế, có lẽ chỉ có một mình Hoàng Thi Thơ, mới lạ mà không dị hợp, chướng mắt. Trở lại với sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Thi Thơ, trước đây một số người đã lầm tưởng ông chỉ chuyên sáng tác hai loại nhạc chính, tình tự quê hương và nhạc thời trang. Trên thực tế, Hoàng Thi Thơ sáng tác và thành công trong đủ mọi thể loại, từ nhạc quê hương tới nhạc thời trang, kể cả nhạc kích động, từ trường ca tới nhạc kịch, từ mang âm hưởng cổ điển Tây Phương tới nhạc blue của người Mỹ Sa Đen như bản nhớ thành đô. Mà nhiều người đã gọi là ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam Được viết theo giai điệu độc đáo của loại nhạc này Tôi xa đô thành Một đêm trăng mong manh Tuy ra đi rồi Mà vẫn nhớ, vẫn thương Hình bóng ấy, người em thơ đang từng giờ đợi chờ điên hát những chiều thành câu thơ thương yêu bao nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya vì tiếng nói của con tim đi tìm mộng cuộc đời hành đó con mãi nhớ mãi nhớ chiều mưa trên ga và khi gặp nhau bên lề đường hẹn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 Nằm thức giấc giữa đêm khuya Vì tiếng nói của con tim Đi tìm mộng cuộc đời Thanh Đô Con mãi nhớ mãi nhớ Chiều mưa trên công viên Giờ chia ly sân gà gặp nhau bên lề đường hẹn nó Thời gian xảy ra biến cố tháng 4 1975, nhạc sĩ Hoàng Thiên Tơ đang hướng dẫn một đoàn văn nghệ Việt Nam lưu diễn ở ngoại quốc. Sau đó, ông và gia đình gồm vợ, tức nữ ca sĩ Thúy Nga và bốn người con, định cư tại California, Hoa Kỳ. Sống nơi hải ngoại, ông vẫn tiếp tục công việc sáng tác cho tới khi tình hình sức khỏe không còn cho phép. Ông qua đời vào cuối tháng 9 năm 2001, sau mấy năm bị các chứng bệnh về tim. Thọ 74 tuổi Điều án ủi cho thân nhân Và những người ái mộ Hoàng Thi Thơ Là nhà nhạc sĩ với pháp danh Hồng Đức ấy Đã ra đi một cách thanh thản Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng Mà chúng tôi đã đề cập tới Thực hiện sau cuộc giải phẫu tim Hoàng Thi Thơ cho biết Sinh ký tự quy Ông luôn sẵn sàng ra đi Không có gì để nuối tiếc Cả đời ông chỉ có một nỗi buồn duy nhất Đó là cái chết của đứa con trai thứ hai Khi còn nhỏ dại trở lại, tất cả đều là những niềm vui mãn nguyện. Thế nhưng, như một ước lệ chung trong nền tân nhạc Việt Nam, những tình khúc để đời của Hoàng Di thơ cũng đều là những ca khúc buồn. Điển hình là các bản Đường xưa lối cũ, Tà áo cưới, Tạ tình, Đêm buồn, Điệu buồn giang dở, Con tim và nước mắt, Chuyện tình người trinh nữ tên thi, Kinh triều, Lệ buồn, Người nghệ sĩ mù, Bài thơ cuối cùng, vân vân. Nhắc tới bản bài thơ cuối cùng của Hoàng Đi Thơ, chúng tôi bỗng chạy nhớ tới Ngọc Lan, người nữ ca sĩ hồng nhan bạc mệnh, cánh hoa mong manh của làng ca nhạc hải ngoại. Bởi vì bài thơ cuối cùng chính là một trong những nhạc phẩm Việt Nam đầu tiên mà Ngọc Lan đã chọn hát trong bước đầu sự nghiệp. Để rồi khi đã thành danh, cô lại tiếp tục du hồn người với một tình khúc buồn khác, đó là bản đêm cuối cùng của Phạm Đình Trương. Cách đây đúng 7 năm. Sáu tháng trước ngày Hoàng Thi Thơ ra đi, Ngọc Lan đã vĩnh biệt cõi đời vào cái tuổi đẹp nhất của một kiếp hoa. Giờ đây, để tưởng nhớ người nhạc sĩ Tài Ba và người nữ ca sĩ Thanh Sắc Vẹn Toàn ấy, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại bài thơ cuối cùng. Một trong những bản nhạc buồn nhất nước được trình bày bởi giọng hát buồn nhất nơi hải Ngoại. Đây bài thơ cuối cùng en wie bài thơ mong ước vừa khi mua, tựa như Mà đâu còn nữa chiều trong chờ đó buồn vui cùng uống, những đêm Chang da tang, vui đã mất, chưa chan